Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 212 mục tiêu là hậu kỳ cảnh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên biểu lộ vẻ ngưng trọng, một đạo pháp quyết đánh ra, pháp trận. Trước mắt u ô minh hưởng ngừng lại, lộ ra thân một đầu cương thi ở bên, trong. Cùng so sánh với mấy ngày trước, bên ngoài cương thi tựa hồ không có. Gì bất đồng, khác nhau duy nhất. Chính là huyết hồng sắc hào quang. Trong mắt biến mất mà chuyển thành sắc nhàn nhạt bạc. Lâm Hiên tâm niệm vừa động Cương Thi lập tức đi ra kính cẩn nghe. Theo đứng ở một bên. Lại phát ra vài đạo chỉ lệnh Cương Thi cũng tuân theo không sai. Trong nội tâm Lâm Hiên vui vẻ cách thiên ma dưỡng thi thuật này quả. nhiên thần kỳ. Tuy chính mình gần luyện thành tầng thứ nhất trước mắt chỉ có thể xử. Dụng cương thi tu vi Linh Đồng Kỳ Nhưng có những quái vật này thì Luôn tốt Thời khắc mấu chốt Có thể coi như pháo hôi Đem thu vào Linh dược đại Lâm Hiên lại xuất ra một đầu cương thi chưa Từng luyện chế Có kinh nghiệm Lần này luyện chế quái vật tự nhiên càng thêm thuận Lợi Lâm Hiên đem toàn bộ quái vật bắt được luyện chế Xong tổng cộng chiếm Được 15 đầu cương thi tu vi Linh Đồng Kỳ Chỉ còn lại có một cụ vương thể xác đương nhiên quái vật kia tạm thời hắn chắc là không động được. Tuy Lâm Hiên rất có tự mình nhưng cũng sẽ không đi. Làm việc ngu ngốc đó. Lưỡng chủng bí thuật trong thời gian ngắn đề cao thực lực trong huyền. ma chân kinh cũng đã luyện thành kế tiếp tự nhiên là cần cu chăm. Chỉ làm đến nơi đến trốn đề cao pháp lực của mình. Dù sao bí thuật cao cấp tới đâu cũng là phải có linh lực trèo trống. Nói thí dụ như lâm hiên, nắm giữ thiên ma dù thi thuật cùng với tế. Luyện hết bách hồn phiên từ nay về sau cùng tu sĩ đồng bậc thực lực. Tuyệt đối là số một, đừng nói một mình đấu, coi như là lấy một địch. Hai, thậm chí lấy một địch ba, đều có tỷ lệ rất lớn thủ thắng. Nhưng nếu như đối mặt với ngưng đan kỳ cao thủ, thì căn bản không có sức hoàn thủ. dù sao linh lực người cảnh giới đó muốn xa xa thâm hậu dốc hết sức cũng không bằng chính là đạo lý này tu luyện cách lưỡng trùng bí pháp này tuy xác thực đề cao thực lực nhưng là chỉ là kế tạm thích ứng lúc trước lâm hiên cũng là bởi vì thân ở bổn môn nơi hiểm áp vì để phòng ngừa vạn nhất dù sao dưới loại tình huống này nhiều một phần thực lực tựu nhiều một phần bảo Về tánh mạng tỷ lệ, có thể hiện hôm nay, tình thế cũng đã thật to bất đồng. Linh Dược Sơn, nguy cơ đã giải trừ, tuy nhiên cụ thể tình hình, Lâm Hiên không tính, rất rõ ràng. Hắn gần kể theo hai gã lôi Vân Sơn Trang Tu Sĩ trong lúc này, nghe được đôi câu vài lời. Nhưng sự thật chính là sự thật, khi bổn môn đã chuyển Nguy Thành An. chính mình có thể yên tâm lớn mật tu luyện lâm hiên dĩ nhiên muốn ngưng đan không nói cái cấp bậc kia tu chân giả ở đâu đều có thể uy phong bát diện chỉ là sống lâu tự so với chúc cơ kỳ gấp đôi mà thôi mà chính mình sở dĩ bước trên tiên đạo mục tiêu trọng yếu nhất chính là truy cầu trường xanh bất lão đương nhiên cơm ăn từng ngủm đường tu hành cũng không thể quá sốt Ruột, chỉ vì cái lời trước mắt sẽ có hại mà không có lợi. Kết thành, kim đan còn hơi xa xôi một chút. Lâm Hiên Sơ bộ đem mục tiêu đặt tại trúc cơ hậu kỳ. Lúc này bế quan tự lấy hậu kỳ cảnh giới làm mục đích. Nói đến tu hành kỳ thật thập phần buồn tẻ ở ngoài chính là thu nạp. Thiên địa linh khí trong người làm chu thiên tuần hoàn, nguyên lý đều. Không sai biệt lắm. Chỉ có điều công pháp bất đồng cùng đường tuần hoàn nhỏ bất đồng. Hiệu quả thì một trời một vực. Đương nhiên ở đây tư chất cũng rất trọng yếu. Tỉ như một vị thiên, tài. Dù cho tu luyện công pháp bình thường đồng dạng có thể tốc độ cực nhanh. Đương nhiên hắn linh lực tinh thuần trình độ muốn ít hơn. Một chút thần thông bí thuật cũng có thể có thể kém hơn một ít. Mà công pháp đỉnh giai Thì chia làm lưỡng trùng. Một loại như huyền. ma chân kinh loại tu hành này. Tốc độ đã nhanh. uy lực cũng rất kinh. Người đáng tiếc lỗ thủng lại thật lớn. Tai họa ngầm tạm thời không. Nói tu luyện loại công pháp lối tắt này. Nếu không là siêu thiên tài. Không vượt qua thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma. -a. Mà một loại khác thì cùng loại với cửa thiên huyền tông. Chú ý chú Cột vững chắc trong ngắn hạn nhìn không hiệu quả. Nhưng sau khi đại. Thành lại có tiền đồ vô cùng, hơn nữa cũng không có cái tai hỏa ngầm. Gì, lưỡng chủng công pháp đều có các chỗ tốt, đương nhiên, khuyết điểm. Cũng hết sức rõ ràng. Nhưng mà lại có thể bù đắp ưu khuyết cho nhau. Chỉ có điều cách này cũng chỉ là ngấm mà thôi, người thường cho dù có. Được lưỡng chủng công pháp cũng là cá với hổ không thể kiêm tu được. Không có nghe nói đảo ra thần công cùng sự tu công pháp còn có thể. Hỗn luyện cưỡng bức làm như vậy, không khác ông cụ thắt cầu ngại mệnh, dài. Nhưng mà lâm hiên tu luyện có âm dương quyết, tự nhiên không tồn tại. Vấn đề này biểu hiện ra kiêm tu hai đại đỉnh giai công pháp tiền đồ. Hắn sáng vô cùng. Nhưng mà mọi nhà đều có chỗ khó của mình, cái khổ của mình cũng chỉ có. Chính mình tin tưởng, từ chất lâm hiên kém đến dối tinh dối mù, ăn. Chính xác nói là kể cả linh căn cũng không có. Cũng may tại tu chân giới tiên thiên không đủ dựa vào ngày mai không. Ngừng uống đan dược cũng không phải không thể bù đổi một người khác. Đương nhiên không có xa xỉ được như vậy. Các loại linh dược cũng không phải mứt quả, cũng phải cần các loại. Thiên tài địa bảo, linh thảo quý hiếm trải qua thiên truy bách luyện mới có thể có được. Tuy nhiên có lam sắc tinh hải lâm hiên tự nhiên không có vấn đề. Lúc trước hắn gia nhập Linh Dược Sơn chính là vì giành phế đan này. Đem phế đan trúc cơ kỳ bổn môn tích góp từng tí một gần ngàn năm thu. Hết từ nay về sau, Lâm Hiên thứ khác không có, chỉ đan dược là không, thiếu. Mỗi ngày hắn trước đem đan dược chiết xuất, sau đó lại ngồi xuống. Tiến nhập cuộc sống khổ tu. Hôm nay việc Lâm Hiên chiết xuất đan dược đã là cưới xe nhẹ đi đường. Quen thuần theo pháp lực gia tăng tinh hải trong cơ thể cũng đồng bộ. Mở rộng thấp phẩm đan nhất định là lãng phí thời gian. Lâm Hiên dùng ít nhất đều là trung phẩm trúc cơ đan thỉnh thoảng cũng. Có thể có một hai khỏa thượng phẩm chiết xuất ra. Dưới dược lực cường đại thôi động cộng thêm Lâm Hiên không giống. Người khắc khổ bình thường tốc độ tu luyện tuy không phải tiến triển. Cực nhanh thực sự hết sức nhanh chóng. mà lâm nguyệt nhi cũng không có nhàn dối. đừng xem tiểu nha đầu sinh đẹp mảnh mai tu luyện đồng dạng thập phần khắc khổ tuy nhiên làm âm hồn thân thể nàng không cách nào ăn đan dược phụ Chợ. nhưng tư chất nguyệt nhi vốn tốt nhiều lắm tốc độ tự nhiên cũng cũng không chậm một chút nào a chiếm được huyền ma chân kinh từ nay về sau lâm nguyệt nhi tự nhiên buông công pháp đoạt được của âm ruột thượng nhân tuy âm ruột Giảo biến cũng có chút bất phàm, nhưng cùng so sánh với công pháp Thiên Sát Ma Quân cùng Cực Áp Ma Tôn đều từng tu luyện qua Trinh Lịch, tự nhiên không phải một điểm. Chớ đừng nói chi là Lâm Hiên cũng tu công pháp này, hai người liên thủ có thể thi triển ra vài loại bí thuật đại uy lực. Mư Tây, không một